phàm Nhân Tu Tiên Chương 804 Nhập Cốc Nghe vị quỷ linh môn tông chủ nói như vậy, có một số tu sĩ trong lòng đại hỷ, có một số lại bán tín bán nghi. Dù sao, tình huống liên quan tới trị ma cốc thật giả cũng không có mấy người biết. Để các chư vị đạo hữu yên tâm một chút, ta sẽ đề khuyện tử cùng chung trưởng lão đi trước, sau đó chư vị tự đi vào là được rồi. Vương Thiên Thắng nói xong, Vương Thiền cùng Yến Như Yên đều đi tới. Vương Thiền mang theo mặt nạ ngân sắc, cùng Yến Như Yên không nói một tiếng, đã đi tới trung tâm trần pháp. Nguyên Anh Trung Kỳ, Lão Dạ ở một bên, không có chút biểu tình, tiến thẳng vào trong cùng. Sau khi Vương Thiền Thắng phần phó một tiếng, chúng tu sĩ ở không trung, hai tay cầm trần kỳ điểm xuống dưới một chút. Tiếp đó xuất hiện các chùm sáng, đủ mỏi màu sắc, cánh tay phất phất đánh vào các nơi khác nhau của trần pháp. Nhất thời, toàn bộ pháp trận nổi lên tiếng ông ông, linh thạch ở các nơi quang mang đại phóng. Tại trong một mảnh ánh sáng, ba người bỗng nhiên tiêu thất trong pháp trận. Thấy một màn như vậy, các tu sĩ xung quanh cũng xuất hiện một trận nhốn nháo. Vườn Thiền Thắng không để ý tới người khác, để Vườn Thiền Cổ mang theo bảy tám gã tu sĩ kết đăng, luộc tục truyền tống từ từ đi. Lúc này đây, các tu sĩ khác đều nhìn rõ ràng. Pháp trận lớn như vậy, nhưng tự hồ một lần, chỉ có thể truyền ba người vì vậy quỷ linh môn tu sĩ cũng chỉ có thể từng nhóm từ từ mà đi vào chứng kiến người của quỷ linh môn có ý tứ giành đi trước các tu sĩ khác đều đồng tâm bắt đầu tiến lại chỉ là các tu sĩ đều là loại cáo già, xuất phát từ tập tính cẩn thận trong lúc nhất thời không dám li liệu lệnh tến tới đều muốn để cho người ta làm vật thử trước dù sao quỷ linh môn dànhnh tiếng chẳng tốt đẹp gì Bạn nhất xảy ra sai lầm Thì bạn nhỏ này có thể mất ngay lập tức Hàng lập đứng dậy Đứng trên một đồi nhỏ Đồng dạng cũng không có ý tứ đi xuống Vương Thiên Thắng nhìn thấy tình hình như vậy Cười lành một tiếng Hai tay chắp sau lưng Ngửa mặt lên trời Thần hình vẫn không nhúc nhích tại không trung Bầu không khí của cốc khẩu Dần dần trở nên vi diệu hơn ngay khi không khí có chút khó thở Chợt mồ lan nhân có hành động Hơn 10 pháp sĩ mộ lan dưới sự lãnh đạo của nhào sinh hỏi trọng cùng đệ tử không nói lời nào hướng phi pháp trận mà đi trên mặt vương thiên thắng một thì khắc khí chợt hiện lên rồi qua khôi phục lại như lúc đầu từ một bên quỷ vô nhai vốn nhìn trời không nói chợt cúi đầu không chút hoàng mang nhìn trầm trầm vào đám nhào sinh chỉ thấy nhào sinh cũng không nói lời nào không chờ đoàn người tiến vào pháp trận chợt vùng ấm tay áo hơn mười đạo thanh mang tuôn ra hướng lên trời bay đi mạc vương thiên thắng không đổi, vương tay bắt lấy đám thành quan, lật tay ra, thấy hơn 10 khối lệnh bài nằm trong tay. Không sai, số lượng vừa đủ, mời các đạo hữu tiến vào. Vương thiên thắng, dù chưa tham gia trận chiến tại biên giới, thế nhưng chắc chắn có người báo ra thân phận của nhà sinh họ trọng, bởi vậy thời dài buộc hơi, rồi chồng đại nói. Nhà sinh họ trọng ngợt đầu, cả đám pháp sĩ đều nhoán thân hình lên, tất cả đều tiến nhập vào bên trong pháp trận. Nhất thời. Tu sĩ quỷ linh môn giữa không trung, lại một lần nữa thi pháp, một làng nhân nhanh chóng được truyền tống đi. Truyền tống trận, truyền đến vị trí bất kỳ, nhưng hy vọng tu sĩ quỷ môn không đụng đầu với. Ngày khi nhỏ sinh chuẩn bị được truyền tống đi, Nguy Vô Nhai thần sắc lạnh lẽo, hời hợp nói một câu. Trên đời này, làm gì có thể trùng hợp như vậy? Nếu thật sự mà như vậy, cũng chỉ có thể là do ý trời mà thôi. Vì mộ lan thần sư mà không đổi Thật sự chẳng hiện ra chút lo lắng Hay sợ hãi nào Ý trời, nếu thật sự như vậy Thì cứ cho là như vậy đi Nhỏ sinh họ trọng cười lại một tiếng Rồi thân hình biến mất trong pháp trận Nghe xong lời đó Vương Thiên Thắng không khỏi hiện ra Một tia ban hàng trên mặt Lúc này các tu sĩ khác Mộ lan nhân đã bình yên vô sự Được truyền tống đi Rốt cuộc có người thiếu kiện nhẫn tiêu sái đi ra Dạo đà trụy ma lệnh Rồi dưới sự hỗ trợ của đám đệ tử quỷ linh môn, bắt đầu từ từ được truyền tống đi. Một lát sau, những người có trụy ba lệnh hầu hết đều đã đi ra khỏi vị trí ẩn thân của mình. Chỉ ngắn ngủi thời gian được khắc, truyền tống pháp trận linh quang lóe lên không biết bao nhiêu lần. Trước sau, đã đưa ra hơn 300 người đi, hầu như chiếm một phần tư số tu sĩ ở đây. Vì vậy tại trung tâm pháp trận, khối cảo dài linh thạch quang mang đã ẩm đàm hơn rất nhiều. Chứng tỏ linh lực tiêu hao đã rất nhiều rồi. Đứng ở đằng xa, Hàng Lập lạnh lùng quan sát được tất cả, đem toàn bộ tu sĩ nhọc tóc đánh giá một lần, rồi chọn xem thời cơ nào sẽ thích hợp với mình. Bỗng nhiên, ánh mắt Hàng Lập chợt lạnh lẽo, thấy sáu gã luật bào tu sĩ hướng pháp trận đi tới, trong đó có trưởng môn đông môn đồ của người Linh Tông, mà Hàng Lập không có ấn tượng gì gọi là tốt tuy rằng về đại trường lão của người lên tông kia vẫn chưa chân chính cùng mình xảy ra xung đột gì nhưng bởi vì chuyện của cốc song bồ nên hàng lập vẫn phải cẩn thận với người này bất quá hôm nay thần thông tiến mạnh đối với người này hắn cũng không quá để ý mà lúc này nằm tên lục bào tu sĩ bên cạnh đồng muôn đồ thân hình chợt chấn động cùng hướng hạng lập mà nhìn lại đúng lúc đó Đệ vị Nguyên Anh vốn được hạng Lập kiểm soát chặt chẽ, nay đột nhiên kịch liệt rung động, vậy cực kỳ bất ổn. Nếu không có linh cờ cao, lập tức âm thầm dùng thần thức cường đại ngưng tụ lại, rồi mạnh mẽ trấn trụ Nguyên Anh, thì một linh anh biến thành đệ vị Nguyên Anh đó sợ rằng sẽ lập tức xuất khiếu ra. Hạng Lập lập tức vận dùng thần thức, cẩn thận đào qua năm tên lục bào tu sĩ. Kết quả kinh hãi, không ngờ cả năm người đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Ngũ hành linh anh Kết hợp với dị tường xuất hiện ở đề dị Nguyên Anh, Hàng Lập không chút nghỉ ngợi đã có thể đoán được lai lịch của nam tên tu sĩ này, còn người hắn không khỏi coi rút lại. Dị tường của nam tên lục bào tu sĩ tự nhiên được đông môn đồ phía trước nhận ra. Hắn vội vàng chuyển ánh mắt, nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng ánh mắt Hàng Lập gặp nhau. Trên mặt đông môn đồ, sự lạnh lùng chợt lóe, nhưng rồi coi như không có gì, tiếp tục tiến vào trong truyền tống trận. Vương Thiền Cổ sắc mặt vẫn thong dong, vừa thấy đồng môn đồ là dẫn theo năm tên tu sĩ nguyên anh đi tới, sắc mặt rốt cuộc đại biến. Ngụy Mộ Nhai quan sát thấy mấy tên luật bào tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. "Đồng môn đồ huynh, mấy vị đạo hữu này, liệu đạo hữu có thể giới thiệu cho vườn Mộ một chút không?" vườn Thiền Thắng nhìn chằm chằm mấy người, chậm giọng hỏi, "Việc này đâu có gì?" Đời hành trình vào Trụy Ma cốc lần này kết thúc, tại hạ tự mình sẽ dẫn chúng đến ra mắt đạo hữu. Đồng buồn đồ cáo già chỉ nói bừa vài câu ứng phó cho qua chuyện. Trong lòng Vương Thiên Thắng tự nhiên là bắn to một chữ lão quỷ, nhưng biết đối phương không có khả năng làm vậy, chỉ là hắn cũng không tiếp tục dây dưa. Từ từ phân phó đệ tử một tiếng, được 6 người bọn họ chia thành hai lần truyền tống mà đi. Ngay khi đồng môn đồ được truyền tống đi, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ bất thiện nhìn Hàng Lập. Cự động đó mặc dù rất bí mật, nhưng là bị Hàng Lập dùng thần thức cường đại nhìn rõ nhất thành nhị sợ. Xem ra, đồng bồn đồ từ hồ đã nhận ra linh anh trên người mình. Có ngũ hành nguyên anh liên hệ với nhau, chỉ sợ dù đồng hóa thế nào cũng khó xóa sạch dấu vết. Xem ra, nhập cốc lần này cần phải cẩn thận hơn. Từ lúc bọn đồng bồn đồ truyền tống đi, lại có ba gã tu sĩ tiến tới. Vừa thấy một người trầm đó. Hàng Lập chợt ngỡ người, diện lộ xuất hiện vẻ cười khổ. Người đó là một lão già tóc bạc, chính là vị trình sư huynh của mình, còn hai lão già khác mặt cũng đầy nếp nhăn, từ hồ thọ nguyên cũng sắp tới. Hàng Lập thở dài một hơi, mắt thấy ba người tiến nhập pháp trần rồi bị truyền tống đi. Ánh mắt hắn xoay chuyển, rơi xuống lên thạch phía trung tâm pháp trần. Viện cao dài linh thạch đó lại càng thêm ảm đạm hơn trước. Ánh mắt Hàng Lập chuyển động một chút, không hề do dự. Lúc này thân hình bay lên trời, tại một đoàn thanh quan bao bây, hướng pháp trận bay đi. Một lát sau, người đã hạ xuống trước pháp trận, tay cầm khối trụ ma lệnh, ném tới vườn thiên thắng dự không trung. Hàng đào hữu, quả nhiên cùng tới, hàng bộ đào hữu tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, cần gì phải bảo hiểm vào đây? Thân hình quỷ Vô Nhai, nhoán lên, người từ ngoài mười mấy trường đã xuất hiện trước mặt hàng lập, khuyên dụ hàng lập quay lại. Đà tà hào ý của quỷ huynh thế nhận trụy ba cốc, hàng bộ nhất định phải vào mới được. Hàng Lập thần sắc như thường bình tĩnh trả lời. Ngụy Vô Nhai nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm mặt Hàng Lập một hồi, thần sắc dần dần âm trầm hơn hẳn. Nếu Hàng đã hữu tâm ý đã định, Ngụy Bộ sẽ không nói gì thêm, mong rằng cũng không cùng mục đích như ta. Ngụy Vô Nhai nói xong, thân hình chợt động, người lần thứ hai trở về vị trí cũ. Vương Thiên Thắng nhìn thấy Ngụy Vô Nhai đối đãi đặc biệt như vậy với thanh niên trước mặt, Nhìn chầm chầm chỉ muốn biết rõ đối phương là ai, chỉ là dù thế nào, hắn cũng không nhận ra khuôn mặt này. Trên mặt hắn thần sắc không sợ, chỉ là quan sát hàng lập thật cẩn thận. Tên hàng lập này, thật sự hắn đã nghe qua vài chục năm trước. Ngày đó tu vi hắn quá thấp, bị vương thiền đánh cho tè tua, tí nữa thì chết tại trận, nhưng do may mắn nên thoát thân. Vậy mà lần thứ hai hiện thân ở thiền nam, thì không ngờ đã là nguyên anh kỳ tu sĩ mà Quỷ Liên Môn trước sau đều có thâm cừu với hắn. vườn Thiện Cổ cùng hai tên hầu bối vậy công, vậy mà hắn lại dễ dàng chuốc mất. Mấy năm sau, đối phương đã cực kỳ nổi danh, biểu hiện thần thông đó quả thật kinh người, thậm chí được đánh giá chỉ dưới Tam Đại tu sĩ. Từ khi vị tôn chủ Quỷ lên Môn này nghe vậy, thật không thể nào cao hứng được, vì vậy cái tên Hàn Lập được hắn ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Hôm nay thấy Hàn Lập trở nên muốn nhìn kỳ xem có thể nhận ra chút đặc thù gì từ hắn hay không. đáng tiếc, hạng lập khi đi tới trung tâm pháp trận thì đứng nguyên, hai mắt khép hờ, thần sắc không nóng không lạnh, dường như, như không muốn để ý tới hết thảy mọi người xung quanh. thấy vậy, trong lòng vương thiên thắng rung mình một cái. trái lại, đối với hạng lập càng trở nên kiên kỳ hơn. chị tùy ý vùng tay, chuẩn để tự tại không trung, bắt đầu thôi đồng pháp trận. sau âm thanh ồn Minh hạng lập chìm vào một màn ánh sáng sau đó biến mất tại chỗ một tiếng độ mạnh xảy ra khi hắn lập mở mắt đã thấy khôi phục lại như thường hắn bắt đầu quan sát vị trí nơi mình mới xuất hiện đây là một nơi khá lộn xộn đất đá vụn khắp nơi trường quanh cỏ hoang cao hơn nửa người thường mà phía trước không xa là một mảnh đồi núi thấp bé đến cả một bóng người cũng không thấy bất quá dù thấy vậy hắn cũng không cảm thấy kỳ quái trụy ba cốc có hơn trăm bảng lý Nếu không phải là cùng nhóm truyền tống, thì khả năng bắt gặp người khác là điều gần như không thể nào. Chỉ khi Hàng Lập nhìn kỹ chung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra thần tình ngạc nhiên. chương 805, Sát khí trong cốc Phía sau hắn cách đó không xa, có một cây hố trụng, rộng khoảng chừng trăm trường. Bốn phía trồi lũi không có một ngọn cỏ, vừa nhìn cũng biết không phải vật do tự nhiên hình thành. Hàng Lập thần sắc khẽ động. Trước tiên khuếch tán thần thức, nhanh chóng tìm tòi trong phạm vi hai ba dặm, nhưng vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của tu sĩ khác. Lúc này hắn mới yên tâm, nhìn hố trụng chậm rãi đi tới. Hàng đập đứng bên hố, cẩn thận đánh giá một chút, trên mặt có chút kinh ngạc. Cái này căn bản không phải là hố trụng gì, mà đúng là một cây hố vô cùng tròn trịa. Trong hố, bụi đất bay mù mịt, không biết đã tích tụ bao nhiêu lâu, các bản là không thấy rõ cái gì. Hàng lập nhìn chằm chằm vào cây hố to tròn chốc lát, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hai tay hắn bắt quyết, một cơn lốc cao hơn mười trường từ từ hình thành. Hàng lập miệng hô ra một câu đi, khẽ tay áo phất một cái. Nhất thời cơn lốc mang tất cả bụi đất thổi bay khỏi lòng hố, nơi nào cơn lốc này đi qua. đã vùng bụi đất, tất cả đều bị quét sạch. Một lúc sau, đã đem hình gian hô đá hiện lộ ra. Phía dưới tất cả đều là thạch bích. Mặt ngoài đúng là dùng nhằm đỏ sậm bóng loán dị thường. Đây là... Hàng lập liếc mắt một cái, nhìn ra rõ ràng là do hỏa diễm nhiệt độ cao hình thành nên, theo đó liên tưởng đến hình dạng của cái hố này. Hàng lập từ đánh giá một chút rồi trên mặt lộ ra về hoảng sợ. Chẳng lẽ đây là một loại đàn cầu cùng với loại hỏa cầu của hỏa đàn thuật tạo thành? Đều hắn phóng thích ra một viên hỏa cầu đánh tới trên thạch bích và đồng dạng cũng gặp phải cùng loại đá thể diện tích hố tạo thành nhiều lắm, cũng chỉ cỡ một trường, cùng với cái hố trăm trường này thì không thể so sánh, càng bạn là tiểu vũ kiến đại vũ, chẳng lẽ đây là thần thông của thượng cổ tu sĩ, thật sự là lời hại. Hàn Lập kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu, rồi mới thở ra một hơi, vừa lắc đầu. Hắn nghĩ có khả năng cái hố này có thể là cổ bạo hỏa thuộc tính công kích mà hình thành. Bất quá, ngay cả như vậy, thì thần thông của thường cổ tu sĩ cũng xác thực không phải là người tu tiên hiện nay có thể sánh bằng. Tiếp theo, hàng lập chậm chạp thông thả đi một vòng chung quanh cây hố, nhưng cũng không phát hiện gì đặc biệt, nên dừng chân, ngận đầu nhìn bầu trời. Bây giờ, ứng với thời gian giữa trưa, nhưng trên bầu trời cũng không có xuất hiện ánh mặt trời trái mắt như trước khi truyền tống, thay vào đó là những đám mây màu vàng vô cùng vô tần, tặng ra chút ánh sáng mờ ảo.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 Thì Linh Quang quanh thân chấp động, rồi hóa thành một đoàn thanh quang hướng phía tây chậm rãi bay đi. Tại loại địa phương quỷ dị này, hắn cũng không dám triển khai toàn bộ đồn tốc, nếu không một khi đụng vào cấm chế hoặc khai hở không gian, thì thuần túy là đi tìm chết. Dưới tình huống, đều có hẹn với tự Linh và Nam lũng Hầu, hàng lợp chuẩn bị lần lượt đem hai chuyện giải quyết. Trong đó, việc tìm Linh chúc quả sẽ tiến hành sau, khi hắn liên kết với Nam lũng Hầu diệt sát hỏa thìm thú nọ.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 Việc này cũng khiến chậm trễ mất mấy ngày thời gian. Theo đó, hàng lập tự nhiên phải lấy được hỏa thiềm nội đăng, vật rất quan trọng đối với nam cung uyển, sau đó mới có thể an tâm đi tìm linh chút quả. hưởng chi, hàng đối với bảo vật trên di hại thượng cổ tu sĩ nọ, do hỏa thiềm cổ thú trồng coi, cảm thấy rất hứng thú. Hàng lập một bên tự đánh giá, một bên không tiếc tốn hao tâm thần, đem thần thức toàn bộ triển khai, đồng thời trong mắt, lòng quang thỉnh thoảng chớp động. Thần thần mình thành lên nhãn cũng thi triển ra để phòng ngừa cấm chế cùng khai hở không gian, ẩn hình dấu giếm được thần thức. Mặc dù không cách nào phản đáng được vị trí của mình ở ngoài cốc, nhưng rõ ràng là sẽ không ở cách tu sĩ khác quá xa. Truyền tống trận, mặc dù nói là tùy theo cơ duyên truyền tống, nhưng cũng chỉ trong một phạm vi nhất định. Hàng Lập cũng không muốn gặp tu sĩ khác mà muốn đi đến phía tây trụy ma cốc để cùng đám người Nam Lũng Hầu hồi hợp. Theo lời Nam Lụng Hầu, thì hắn mặc dù có phương pháp vào cốc của thương khôn thường nhân, nhưng phương pháp này cũng gặp phong hiểm nhất định, phải hao tổ nguyên khí nhất định mới có thể đi vào trong cốc. Loại phương pháp này có điểm tốt duy nhất là không cần phân biệt vị trí của bản thân, mà vừa tiến vào trong cốc là có thể dựa theo lộ tuyến của thương khôn thường nhân năm xưa mà lẹn vào trong đồi cốc. Sau khi hàng lập từ đánh giá, thì nghĩ hay là mượn phương pháp vào cốc của quỷ Linh Môn? Dù sao quỷ Linh Môn có dụng khí, không kiên đệ bán ra trụy ma lệnh, thì đối với phương pháp nhọc cốc, khẳng định có vài phần tự tin. Hàng lập tự nhiên muốn chọn phương án ổn thỏa một chút. Hôm nay xem ra, phương pháp vào ngoài cốc này của quỷ Linh Môn quả nhiên thuận lợi vô cùng. Bất quá trên đường đi, hắn sợ rằng cũng sẽ phải gặp một chút nguy hiểm. Hàng lập một bên tự đánh giá, một bên không ngừng xoay đầu trong chừng xung quanh. Đột nhiên, thân hình chợt dần nhìn phía trước chằm chằm mặc nhàn lại một chút, nhưng thần sắc hằng lập như thường và tiếp tục bay về phía trước, chỉ là đường tốc chậm hơn 3 phần. Sau khi bay ra được hơn trăm trường, hằng lập dừng lại nhìn một đạo bạch sắc quang hồ xa xa phi phù giữa không trung, không khỏi nhếch miệng liếm môi. Đây là một đạo quang hồ lớn cỡ một trường, ở giữa thì dài, còn hai đầu thì mỏng, hình dáng như trăng non. Nó vội thản vội tức trôi nổi giữa không trung.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 Hàng lập gợt đầu xem ra đây là vì khai hở không gian. Nếu rõ ràng như vậy thì lại có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng nghe nói còn có khai hở không gian vô ảnh vô hình. Loại này có chút phiền phức, vừa mới đi ra đã lập tức nhìn thấy khai hở không gian. Nói rõ ra thì cả trụi ma cốc này khai hở không gian xác thực là có khắp nơi. Một khi không cẩn thận thì có hối cũng không kịp. Hàng lập trong lòng thầm nghĩ, sau đó thân hình thoáng một cái đồn quan. Vẽ ra một cái vòng tròn thật to xung quanh liệt phùng này, rồi là nhạc tiếp tục bay đi. Hàng lập không biết là cách hắn hơn trăm dòng, có một gã béo hồ hồ lão giả, đồng dạng nhìn chăm chú một đạo quan hồ cỡ một thước, vừa thì thào nói. Thật đúng là nguy hiểm, lại đem lão phu truyền đến bên cạnh khai hở không gian. Nếu là khai hở lớn cỡ mười trường, thì mạng nhỏ của ta sẽ không giữ được. Xem ra trị ma cốc này khai hở không gian thật đúng là không ít cần cẩn thận hơn vài phần. lão già lầm bầm lầu bầu vài câu, sắc mặt có chút trắng bệch. theo sau hắn, đồng dạng quan sát bốn phía, dùng thần thức xác nhận không có nguy hiểm, rồi nhận định một phương hướng. trên người đồn quan chợt lóe, bày ra năm sáu trường, chuẩn bị rời khỏi nơi này. đột nhiên, một đạo bạch quang trên đường phát sáng. lão già ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể trầm nhai mắt bị phân thành hai đoạn. Hai đoàn thi thể mang theo mùi máu tan nồng đậm rơi xuống, khuôn mặt lão giả tràn đầy vẻ không tin, cùng không cam lòng trước khi chết. Mà các khai hở không gian vừa mới hiện ra sau khi quang hoa thu liệm thì lại chậm rãi trong suốt ẩn hình đi. Nếu lại có người khác đến thì đồng dạng không cách nào phát hiện ra tồn tại của nó. Một phương khác, ba gã tu sĩ một thân cầm bào, cả người đầy bồ hôi bay loạn lên trong một đống loạn thạch, nhưng vô luận là đi phương hướng nào. Một khi bay ra hơn 10 trường, thì sẽ có bảy sắc Thái Hà hiện hình ngăn trở đường đi. Không được, như vậy chúng ta không cách nào đi ra. Đám quỷ linh môn hỗn đạn kia, dĩ nhiên đem ba người chúng ta, truyền tống thức cấm chế này, chờ huynh đệ chúng ta sau khi rời khỏi đây, nhất định phải tính sổ cùng bọn chúng. Một gã đại hán vẻ mặt như thành đao, rốt cuộc không nhìn được dừng đồn quan lại mở miệng bắn to. <cười> người tỉnh táo hơn đi gửi lệnh môn lại sợ tiểu tông phái chúng ta tới tìm phiền toái hay sao? Huống hộ người ta ngay từ đầu đã nói truyền thống tùy theo cơ duyên, nếu bị truyền đến khai hở không gian thì cũng xem như chính mình suy sẹo. Cùng mày cấm chế này mặc dù lợi hại, nhưng tự hồ không phải là loại hình công kích, chúng ta chậm rãi nghỉ cách thì chung quy có thể đi ra ngoài. Một tu sĩ có gọn má cao khác cũng dừng lại lạnh lùng nói, nhưng bảo vật trong cốc chẳng phải là bị người ta chiếm hết hay sao? Phải biết rằng với tu vi ba người chúng ta nhiều lắm, cũng chỉ bên ngoài cốc tìm kiếm một chút bảo vật là tốt rồi. Đi vào nội cốc, đó chính là đi tìm chết. Mùa cái trị ma lệnh này đã làm chúng ta tán gia bại sản. Đại hán vẻ mặt như đau, cung quyết lắc đầu nói. Nếu là như vậy mà nói, thì có thể sử dụng sức mạnh để bài trừ cấm chế. Cấm chế này mặc dù thoạt nhìn có chút thần kỳ, nhưng cấm chế ở ngoài cốc có lợi hại cũng quá lợi hại. Theo đó, mặc dù có hao tổn nhiều pháp lực một chút, thì cuối cùng vẫn có thể đi ra. Sau khi chờ chờ một chút, tu sĩ gõ má cao rốt cuộc nói. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Dị đệ pháp bảo của ngươi là loại hình công kích. Toàn bộ dựa vào ngươi xuất lực, hai người chúng ta ở một bên phụ trợ. Một tên tu sĩ khác diện một ngầm đen, ngậm nghĩ một lúc rồi gợt đầu đồng ý. Việc này giao cho ta, chỉ cần vài lực công kích, Là đột phá vỡ công chế quái quỷ này. Đại hãng nghe vậy tinh thần phân chấn nói. Tiếp theo, hăng há mồm phùng ra một đoàn hoàng quang. Bên trong, bảo lấy một viên tứ phương tiểu xào thạch ấn to cỡ một tấc. Đại hãng hài tay bắt quyết, điểm chỉ lên thạch ấn một cái. Nhất thời thạch ấn đan gió lớn lên, trọng nhai mắt to cỡ một thước. Mặt khác, hai người bên cạnh lần lượt thả ra, nhất hồng nhất bạch lượng khẩu phi kiếm, tình quang lấp lóe bay ra. chương 806 Các hành kỳ sự Đi Đại Hán gầm lên một tiếng Thạch Ấn sau khi xoay tròn một trận Thì quang mang bùng lên Đánh về phía đoàn sáng mờ mờ phía xa xa Hai khẩu phi kiếm cùng hóa thành Hai đạo ánh sáng màu hồng bạch Theo Thạch Ấn chạm tới Pháp bảo này quả nhiên bất phạm Khi đánh trúng đoàn sáng mờ Trước hết mơ hồ truyền tới Tiếng sấm nổ mạnh Theo sau là thanh âm ù ù Kinh thiên đồng địa lên quan các màu trong phút chốc đang vào nhau Mặt đất phù cận cũng rung động theo Thấy thạch ấn hiện lộ uy lực to lớn như vậy Trên mặt hai người lộ ra vẻ vui mừng Nhưng lập tức vẻ vui mừng kia đã ngưng động lại trên khóe miệng Bởi vì sau khi đang vào dự linh quang Đoàn sáng mờ bảy màu đột nhiên sáng bừng lên Linh quang của ba kiểm pháp bảo Lại nhất thời bị đoàn sáng mờ đè ép lấy Tiếp theo trong đoàn sáng mờ Lại phát ra từng trận thanh minh Ba kiểm pháp bảo kia đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài Ba người kinh hãi, vội vàng một lần nữa không chế pháp bảo, quay mặt nhìn nhau. Cấm chế này, tự hồ lợi hại hơn xa so với tưởng tượng của bọn họ. Đại hán hừ một tiếng, đang muốn mở miệng nói cái gì, thì đoàn sáng mở bốn phía đồng dạng lóe ra linh quang, nổi lên sắc màu hỏa hồng. Ba người gần ra không rõ chuyện gì đang xảy ra, thì từ cấm chế trên bầu trời, có vô số hỏa vân bắt đầu ngưng tụ quay cuồng. Một cổ khí tức nóng bức tròng nháy mắt, tràn ngập trong đoàn sương mờ. Là chuyện gì xảy ra? Không phải nói đây là cấm chế không có tính công kích sao? Đại hán mặc Đao thấy vậy, vô cùng kinh sợ quát lên. Nhưng hai người kia căn bản là không có thời gian trả lời câu hỏi, bởi vì hỏa vân trên bầu trời đã không chút khách khí đè thẳng xuống. bà người đại hán bị vây vào bên trong kinh hải, đều từ thúc dục pháp bảo, vội vàng đem toàn thân bảo vệ lại, vừa luống cuống giằng tay. Dờ lên mấy đạo linh phù lên trên người Vòng bảo hộ các loại thuộc tính trên người lóe sáng Mây mù màu hồng trong chốc lát Đã đem ba người bao vào bên trong Một lát sau bà tiếng kêu thề lương thảm thiết Từ trong hỏa vân truyền ra Sau đó lạnh ngắt như tờ Một hồi lâu sau Họa vân tự động tán đi Đoàn sáng mờ cũng thu liệm hồi tán đi Lộ ra đám loạn thành ở trong Nhưng đã không có một bóng người Chỉ có ba kiểm pháp bảo nằm trên mặt đất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 Không biết những người khác đã gặp phải chuyện gì, nhưng ở mảnh đất hung hiểm nhất thiên nam này, tự nhiên là cẩn thận từng bước. Chẳng qua giờ phút này, hắn lại vừa vui vừa sợ. Trên khoảng không hoang vắng, hắn chắp tay sau lưng mà trợn to hai mắt nhìn phía trước. Trong động tự làm mang lưu chuyện không ngừng, trông có chút chói mắt. Nhìn từ bên ngoài thấy trong mắt hạng lập, phỏng ra làm quan, trông có vẻ chút yêu dị, nhưng hạng lập không có tâm tư nào nghĩ tới việc này. Phía trước trống không không có vật gì, thậm chí dùng thần thức đào qua, cũng thấy rất bình thường, nhưng tại minh thanh lên nhãn toàn lực thi triển ra, Hàng Lập lại chứng kiến một đạo quang hồ lớn một vài thước, đàn phía trước vài chục trường, lẻ ra quàng mang yếu ớt. Hàng Lập hít sâu một hơi, đem làm màn trong mắt, dần dần giảm đi một ít, vẻ mặt âm tình bất định. Hẳn bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định, thần thông lên nhãn xác thực là có thể phát hiện khai hở không gian, ẩn hình. Mà thần thức không cách nào phát hiện ra Điều này khiến hắn vừa vui vừa sợ Cuối cùng cũng không có phụ công hắn Đã làm phí nhiều linh dịch như vậy Dùng bình thanh linh thủy thanh tẩy hai mắt lâu như vậy Kể từ đó tính mạng hắn tại trụy ma cốc Tự nhiên là được đảm bảo hơn rất nhiều Phiền toái duy nhất Chính là bình thanh linh nhãn Mặc dù có thể phát hiện ra các khai hở không gian Nhưng phải dưới tình huống toàn lực thi triển ra Nếu không hơi sơ sẩy một chút Là sẽ vẫn bị dính Sử dụng thanh minh lên nhãn tiêu hào linh lực không đáng kể. Nhưng nếu là đi cùng bọn nam lụng hầu, mà để bọn họ phát hiện ra dị dàng trong mắt hắn, thì điều này có chút phiền phức. Hắn cũng không muốn những người này biết hắn có thần thông này trong người. Hàng lộc cúi đầu trầm ngâm một lúc, nhưng chỉ chốc lát sau, liền cơ chú ý. Hắn vội túi trữ vật, nhất thời một kiện áo choàng thanh quan, lè lè xuất hiện trong tay. Cây áo choàng này không phải là trang phục bình thường, mà là thứ hạng lập cướp đoạt trước kia. Xem như là định bật linh khí. Vật ấy không có công năng gì khác ngoài việc có thể che khuất khuôn mặt, phòng ngừa người khác nhìn trộm hình dáng. Đương nhiên, loại công hiệu này chỉ phát huy lâu dài, khi cái linh lực liên tục rót vào. Hơn nữa, chỉ có thể phòng ngừa được người nhìn trộm, có công lực, không hơn người mang áo trọn nhiều. Hàng lực phòng trần chính mình mang vật ấy, thì trừ nho sinh họ trọng cùng quỷ vô nhai, thì không ai có khả năng nhìn thấu được các tu sĩ còn lại trong cốc không cách nào thấy được dị dạng trong mắt hắn. đem áo choàng mang vào, hàng lập thản nhiên liếc mắt nhìn khai hở không gian mơ hồ, có thể thấy được một đạo thanh quang từ bên cạnh lướt qua. trong một khu rừng rậm rạp che kín bầu trời, một nữ tử bóc người cao gầy, dung mạo bình thường đang ở trên khoảng không phía trên khu rừng phi hành. nữ nhân này dùng nhang không qua xuất sắc, nhưng hai mắt lại trong suốt đồng lòng người ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng sang bên cạnh không ngừng, tự hồ tìm kiếm điều gì. Qua một chút thời gian, nửa từ đốt cuột đã bay xuyên qua phiến rừng rậm. Sau đó tại một chỗ ngoài bìa rừng, dừng lại đồn quang thần sắc kinh ngạc. Nơi này xem ra cũng không phải, không có dấu hiệu tên trường lão quỷ lên môn kia lưu lại, thì hẳn là tại địa phương khác. Bất quá, dễ nhiên yêu cầu ta trước tiên tìm được dấu hiệu, sau đó lại phải chờ hắn một vài ngày, là đốt cuột kỹ gì? Chẳng lẽ hắn tại trụy Ma Cốc có mục tiêu gì khác? Nữ tự khẽ lắc đầu Vừa nhìn bầu trời mò vàng thì thảo nhỏ Trong đôi mắt sáng hiện ra vẻ mờ mịt Đột nhiên đôi mì thanh tú vừa động Thân hệ nàng thoáng một cái Người bỗng nhiên lùi về trong rừng Đồng thời thu liệm khí tức Hướng trên người thi triển mấy đạo pháp thuật che giấu hành tích Trốn dưới một gốc cây lớn không nhúc nhích Chỉ thấy ba đạo đồn quan nhàn sắc khác nhau Từ xa xa bay tới Tốc độ không nhanh Có thể mơ hồ thấy rõ bên trong, có ba lão giả đang cùng phi hành. Trong phút chốc, ba đạo đồn quang đã đến bên phía trên khu rừng rộng. Trong đó, một lão giả tóc bạc từ hồ cảm ứng được điều gì? Ánh mắt nhìn xuống, đảo qua chỗ đời từ ẩn thân. trong miệng nhẹ ồ một tiếng. Sao vậy? Trịnh Huỳnh có phát hiện gì ư? Một lão giả vẻ mặt đầy nếp nhăn, mặt tự bào bên cạnh, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Không có gì, chỉ là trong đường cây phía dưới. Có một vị nữ tu kết đan kỳ, từ hồ không muốn gặp người khác. Tóc bạc lão già nói ra, Ồ, nữ dân này cẩn thận như vậy, chẳng lẽ trong rừng có bảo vật gì? Lão dạ này không khỏi đồng tâm. Lầm huynh đừng có nằm mơ, trong đường cây này, chỗ nào chả có dấu hiệu cấm chế. Người phía dưới chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, và lại là một nữ tu. Tại nơi hung hiểm này trốn tránh ba người chúng ta, cũng là chuyện bình thường. Chúng ta không nên nhiều chuyện để thêm phần nắm chắc việc tầm bảo. Tốt nhất là bên ngoài cốc có thể thu được thu hoạch là tốt nhất, nếu không cũng chỉ còn cách xông vào trong đồi cốc. Một gã tu sĩ trên mặt có lồng khí màu xanh bao phủ, chậm rài nói. Âu Huỳnh nói có lý, chúng ta không cần để ý tới nữ tu này. Ở cái địa phương quỷ quái này, cho dù đồn tốc màu hơn thì cũng không dám toàn lực tìm kiếm. Muốn tìm tòi hết khu vực lớn như vậy, sợ rằng không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Tốt nhất là không nên lãng phí thời gian. Bị người phản bác, nhưng tự bảo lão già cũng không vẻ gì không hài lòng, mà ngược lại miệng cười đồng ý. Lão già tóc bạc thì bình tĩnh gật đầu. Ba người không quay lại, mà bay xẹt qua khu rừng rậm. Nữ tự trong rừng thấy đoàn quan đi xa, mới cẩn thận từ trong rừng đi ra. Nàng nhìn phương hướng bọn họ đi xa, hơi trồng ngâm một chút, rồi nói. Lão già tóc bạc nọ hình như là sư huynh của hắn tại Lạc Vân Tông. Không nghĩ tới là người này cùng tới đây, may là chỉ khởi đạo qua. Nữ tử này là Tự Linh đã dung dịch cải trang tiến vào trong trụy ma cốc. Hàn lộc cùng nàng ước hẹn trước tiên ở bên ngoài cốc tìm kiếm một ít dấu vết liên quan tới Linh Chúc Quả, sau đó chờ vài ngày để cùng nàng hồi hợp đi tìm Linh Chúc Quả. Tự Linh lúc đầu đáp ứng rất vui, nhưng trong lòng tự nhiên đưa với điều kiện này của Hàn Lập vẫn có chút nghi hoặc. Bất quá nàng cũng biết Việc này khẳng định cùng nàng không có quan hệ gì Vì vậy vẫn không có truy hỏi qua hàng lập nguyên do trong đó Hôm nay nàng ở trong khu rừng này Cũng không tìm được mục tiêu Nên sau khi giao dự một chút Thì lại biến thành đồn quang Hướng phí ba lão giả này bay đi Trong một khu rừng rầm khác Trong trụi ma cốc Sáu gã đệ tử Quỷ Linh Môn Một thân hắc y Đang ở trong rừng tìm kiếm mọi nơi Vương Thiền cùng yến như yên Thì đứng bên ngoài Mà phía bên trên khu rừng rầm Lão giả khuôn mặt tái nhợt nọ thì đang phiêu phù trên không trung không nhúc nhích, trên mặt không chút biểu tình. Tông chủ quỷ linh môn Vương Thiên Cổ cùng một số đệ tử quỷ linh môn khác thì không thấy bóng dáng đâu, không biết đã đi nơi nào. Đột nhiên trong rừng truyền ra một tiếng thét kinh hại. Theo sau trong tay lão giả truyền đến thanh âm của một gã đệ tử mừng rỡ nói. Tìm được rồi ở chỗ này. Lão giả vẽ mặt khẽ biến đổi, hắc quan trên người chợt lóe. Hóa thành một đạo ô hồng bay vượt tới. Những người khác cũng nghe được. Ở nơi nào? Lão già sau một khắc đã đứng trên tên đệ tử kia. Ánh mắt sau khi hướng mọi nơi đảo qua, lạnh lùng hỏi. Trung trưởng lão, ở chỗ này? Tên này, đệ tử chỉ vào khối đại thụ bên cạnh, cùng kính nói. Lão già nghe vậy, ánh mắt nhìn theo chỗ ngón tay chỉ, lọc mày khẽ câu một chút. Khối đại thụ này, hình dáng vô cùng kỳ lạ, gốc để chặn nhận phần nhánh chặn chịt. Mà thân thể phía trên Cũng rẽ ra làm nhiều nhánh thô to Cả khối đại thù phản phất như Một người khổng lồ Làm rất tốt, rất có thể là nó Nếu thật sự là cây này Thì sau khi xuất cốc, tổng môn sẽ trọng thưởng cho ngươi Lão giả gật đầu Khuôn mặt dạng ra mà nói Tên đệ tử kia nghe vậy Mừng rỡ vội vàng tạ ơn Mà lão giả chồng rãi hạ xuống Di chuyển hai vòng chung quanh đại thù Rồi dừng lại cước bộ tại một bên đại thù Sau khi đứng nhìn một lát Hắn khoát tay, năm ngón tay hướng lên trên cây, hư không đánh ra một trạo, một tia âm khí màu đen từ trên thân cây chậm rãi bay ra, sau khi ngưng tụ thành một đoàn thì bắn vào trong tay lão giả. Quả thật là nơi này, gọi những người khác lại đây. Lão giả họ chung trên mặt lộ ra vẻ miệng cười, trong miệng phân phó, mà lúc này theo thời gian trôi qua, các tu sĩ khác vào cốc đã dần dần phân tán ra, trừ số rất ít người có mục tiêu tìm kiếm cái gì. Còn đại bộ phận mọi người thì tạng mạng không có mục đích mà hướng chung quanh dò xét, hy vọng là có thể phát hiện ra cái gì. Nhưng làm cho đại đa số mọi người thất vọng, chính là không biết có phải là do mới ở ngoài cốc hay không, mà trừ vài tên vận khí tốt nhặt được một ít di vật tu sĩ vào cốc trước kia, thì đại bộ phận trong khoảng thời gian này không hề có thu hoạch gì, cũng không phải là như lời đồn đại rằng, trong cốc khắp nơi đều là bảo vật. Có một số tu sĩ nóng lòng... Cùng từ thị pháp lực cao cường thì bắt đầu chậm rãi đi sâu vào trong nội cốc. Mà đối với hạng lập mà nói, ngày đầu tiên tại trụi ba cốc lại có chút bình thẳng. Dọc theo đường đi, hắn căn bản là không có lãng phí thời gian tìm kiếm bảo vật mà nhằm chỗ nào an toàn đi. Những nơi có cấm chế thì tránh thật xa. Theo đó, hắn mặc dù đồn tốc rất chậm, nhưng rốt cuộc cũng đã tới gần địa điểm ước định cùng Nam Lộng Hầu và cũng đỏ ràng vị trí của chính mình trong cốc.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 Nam lũng hầu hai tay chắp sau lưng đứng trước người lộ về anh chừng năm sáu trường vẻ thông nhong nhìn về hướng xa xa nhưng trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ lo âu nam lũng huynh không nên qua nóng lòng người này rất có thể bị truyền tới vị trí hẻo lánh muốn đến đây tự nhiên phải mất một chút thời gian chúng ta không phải tận mắt thấy hắn tiến vào trong pháp trận và bị truyền tống hay sao người xếp bằng trên một khối cự thạch nhắm mắt dưỡng thần lộ về anh từ hồ cảm ứng được. Nam Lụng hầu trong lòng nôn nóng, nên đột nhiên mở miệng nói. Nói thì nói như vậy, nhưng người cũng biết, trụy ma cốc này nguy hiểm trùng trùng, có nhiều loại nguy hiểm mà không phải cứ có đại thần thông là có thể ứng phó được. Mà chúng ta chuyến này nhất định, không thể thiếu khuyết người này, nếu không chuyến đi trụy ma cốc này, rất có thể sẽ về tay không. Nam Lụng hầu thở dài xoay đầu có chút bất đắc dĩ nói. Bắc cực, nguyên quang, nhất định cần phải có lượng nghi hoàng mới có thể xông qua. Nhưng họa thịm thú này, thật sự rất lợi hại sao? Nếu chúng ta lúc đầu lấy được chiếc nhận này, thì cần gì người này? Lộ về anh dường đôi mắt, không nhìn được bán giận nói một câu. Lợi hại hay không lợi hại, thì ta không có chính mắt thấy qua. Bất quá trong di thư của thương khôn thường nhân, thì xác thực con thú này vô cùng đáng sợ. Tốt nhất là tìm tu sĩ có công pháp tường khắc con thú này đến đối phó, nếu không cho dù có thể đối phó được nó thì chúng ta không phải vất vả một phen, có khi còn bị đại thường nguyên khí, tại nơi hung hiểm như thế này, ta cũng không muốn tạo cơ hội cho kẻ nào thừa đức được thả câu." Nam Lũng Hầu nhướng mày giải thích. Nam Lũng huynh nói cũng có đạo lý, xem ra trải qua lần ở Bồ Lang Thảo Nguyên đó, Nam Lũng huynh càng thêm cẩn thận, bất quá ta tại một số điện tịch xem được một chút tin tức có liên quan tới hoại thèm thú, còn cổ thú này ở thời thường cổ cũng không phải là nội danh như vậy. Nhưng theo dư lời giới thiệu trên đó Thì nó không có đối phó mới đúng Nhưng nếu theo thương khôn thường nhân nói Thì phẩm chừng con thú trong cốc này Nói không chừng là hỏa thiềm biến dị Lỗi về anh sau khi tự đánh giá qua Thì nói ra phán đoán của bản thân Biến dị sao? Việc này cũng có thể Bất quá ta cảm giác được Con thú này trong cốc không có thiên địch Nên thời gian tu luyện rất dài Nam lụng hầu không đồng ý với quan điểm của lão giả Chuyện cùng tới bước này Nói cái gì cũng vô dụng Họa thiệm này nhất định phải diệt sát Mà thông đạo hướng tới nơi họa diệm thú hiện nay Đầy bất cực nguyên quang, Người nào không chuẩn bị sẵn sàng Thì tuyệt nhiên là vô pháp điều qua Chúng ta không cần lo lắng Khối cổ tu di hại Bị người khác đoạt trước Lộ về anh lần nữa nhắm hai mắt nói Nam lụng hầu thấy lão già không chút hoàng mang bỗng nhiên cười Đang muốn nói điều gì Thì đột nhiên thần sắc hẻ biến Mười vàng xoay người hướng lên trời Xa xa trên không trung có thành quang chấp động, theo sau một đạo thanh hồng từ xa bay tới, là hắn, rốt cuộc cũng đã tới. với đồng quan của hàng lộc, nam lũng hầu dường như đã quen thuộc, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. lộ về anh nghe vậy vội vàng mở mắt ra nhìn, đồng thời đứng dậy. xem ra vị thiên cực môn trưởng lão này mặc dù ngoài mặt trấn định nhưng đồng vàng cũng rất nóng lòng. đạo thanh hồ kia tự hồ vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng không tính là nhanh. qua một hồi lâu sau, đùm quang mới đến phía bầu trời trên đầu bọn họ. thành quang thu liệm hiện ra một người đầu mang áo choàng nhẹ nhàng lơ lượng trên đầu hai người, cúi nhìn xuống. là hàng đạo hữu có đúng hay không? dùng thần thức đào qua, nhưng thần thức không cách nào xuyên thấu được áo choàng màu xanh. nam lục hầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chần chừ nói: sao vậy? trừ hàng bộ ra. Thì đạo hữu lại có thể nghĩ tới ai? Hàng lập sờ sờ áo choàng trên đầu, khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt lại nhìn sang lão già họ lỗ, liếc mắt một cái. Lỗ về anh, đồng dạng phát hiện ra dị tượng của áo choàng, nhưng thần sắc như thường. Hàng đào hữu nói giận rồi, ta cùng lộ hình chờ đào hữu đã lâu. Vừa nghe thanh âm hàng lập, năm lũng hậu thở dài một hơi. Mặc dù cảm giác được, việc hàng lập mang áo choàng này có chút quái dị. Nhưng thấy hạng lập cũng không muốn đề cập tới việc này, thì hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Ba người cũng không phải là những người dông dài mà trực tiếp thương lượng chuyện diệt sát hỏa thiềm thú. Để đến được nơi của hỏa thiềm thú thì trước hết phải tiến vào nội cốc mới được. Gọi là nội cốc, kỳ thật chỉ là danh xưng dùng để chỉ thường cổ cấm chế lợi hại trong trụy ma cốc. Nơi đây là khu trung tâm của trụy ma cốc, một lần nữa thiết hạ cấm chế, tạo thành một khu vực riêng biệt. Chỉ là lúc này đây, thông đạo tiến vào trong nội cốc, cũng không phải chỉ có một cái. Đi quanh ngoài cốc một vòng là có thể dễ dàng tìm được hơn 10 cái thông đạo lớn nhỏ không đồng nhất. Chỉ là các thông đạo này, bên trong, đều bị thiết hạ cấm chế trùng trùng. Nếu muốn đi qua, thì chỉ còn cách bài trừ từng điểm một mà thôi. Còn nếu muốn cậy mạnh xông vào, thì chỉ là tự mình chút lấy khổ. Thường cổ cấm chế này, mỗi cái đều có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa không chút lưu tình nào. Không công kích thì thôi, một khi đồng thủ thì tuyệt đối không chút khách khí phản về lại. Lúc đầu thường khôn thường nhân, từ thị, trần pháp tạo nghề không kém, một thân một mình nghiên cứu nhiều ngày, nhưng sau phải hoàn toàn từ bỏ. Mặc dù không phải thực sự không có cách nào giải khai, nhưng chỉ bằng vào một mình hắn thì thật sự còn lâu lắm. Sau đó thường khôn thường nhân lại hao tổn tâm cơ, hơn nửa cơ duyên xạo hợp mới tìm được một thông đạo nhỏ bí ẩn tràn đầy bắt cực nguyên quan. Thông đạo này rất bí ẩn, không dễ dàng bị người khác phát hiện, nhưng bắt cực nguyên quan trong thông đạo, đủ để diệt sát, các tu sĩ không biết mà xông vào trong. Bất quả bây giờ có lượng nghi hoàng, nên việc tiến vào trong đồi cốc thì cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hàng lộc cùng hai người này thương lượng xong kế sách thì không nghỉ ngơi mà lập tức bay lên trời, chuẩn bị thi chuyển đồn quang hướng phí nồi cốc bay đi. Nhưng là vừa lên không. Nam Lũng Hầu đã giơ tay hướng túi trữ vật, vỗ một cái, lấy ra mấy cái lệnh đan màu sắc khác nhau, lớn nhỏ cỡ vài tấc, sau đó treo bên hông. Hàng Lập thấy tình cảnh này thì hơi ngẩn ra, có bất ngờ nhìn Nam Lũng Hầu một cái. Đây là cảm ứng linh, chỉ cần tới chỗ không gian có chút ba đồng hơi khác thường là nó tự động rung lên, mặc dù không thể đoán trước nơi có khai hở không gian, nhưng có thể cảnh báo đại bộ phận khai hở không gian ở cạnh bên người. Nam Lủng Hầu thấy Hạng Lập, bắt lộ ra vẻ tò mò, nên hướng Hạng Lập giải thích một câu. Hạng Lập trong lòng khẽ động gật đầu, rồi ba người hóa thành ba đạo đồng quang, bay buộc đi rời khỏi Tiểu Sơn, bọn họ một đường hướng trung tâm sân cốc bay đi. Mấy cái chuông này thật là linh nghiệm, một khi có khay hở không gian xuất hiện, nó lập tức phát ra thanh âm đền đương, thanh thủy, khiến cho ba người có thể kịp thời chú ý, phòng ngừa đâm đầu vào nó. Bất quá số khai hở không gian này đại đa số đều có dấu tích, đều có thể tìm ra, hoặc là các khai hở mời nhạc, còn loại khai hở không gian bí ẩn thì linh đàn này lại không cách nào cảnh báo được. Hàng Lập biết rõ ràng việc này như thế nào, bởi vì trên đường đi, hãng dụng lên nhãn nhìn thấy một khai hở không gian ẩn hình cách ba người một bên không xa. Ba đạo đồn quang bay sát qua bên cạnh nó, mà mấy cái chuồng kia không có chút đồng tình nào. Xem tới nơi đây, Hàng Lập trong lòng có chút thải lỏng. Bớt quá, từ hồi đúng như Nam Lụng hầu nói, có cái chuồng đồng này, đích xác là tiện lợi hơn rất nhiều. Nam Lụng hầu cùng lộ về anh, cũng có thể phóng tâm đại truyền thủ cước, khiến cho đồn tốc tối thiểu nhanh hơn vài phần. Bà người trên đường đi, may mắn cũng không gặp khai hở không gian nào, hàng lập tất nhiên cũng không cần cảnh báo điều gì. Bà người cứ như vậy, đi cả đoạn đường bình yên vô sự. Hơn nửa ngày sau, bọn họ đã tới sát bên đồi cốc, ở trước một dãy núi xa lạ.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 Thì lại giống như người già quen đường lập tức cảnh báo. Hàng lập dứ mày nhìn huyết quang vài lần, mà không chút thay đổi. Huyết quang này quá dị như thế nào, cho dù nam lụng hậu không nói, việc này hắn cũng không có tùy tiền xông vào. Bớt quá thường cổ ma tu, quả là cơ ý tứ. Dĩ nhiên ở trung tâm trụy ma cốc, lại bố trí tầng tầng lớp lớp, cấm chế lợi hại. Thật không biết chỗ này ban đầu sử dụng làm gì mà phòng thủ trừ đáo như vậy. Chẳng lẽ là lao tù hoặc lồng giam? Không biết vì sao, Hàng Lập trong lòng dần lên một ý niệm cổ quái như vậy, nhưng lập tức lại gạt ý nghĩ này đi. Loại quái vật nào mà lại cần lồng giam lớn như đài sân cốc này? Việc này căn bản là không có khả năng. Hơn nửa phần nửa nơi đây là cứ điểm trọng yếu của thường cổ ma tu. Hàng Lập trong lòng đoán già đoán non. Lúc này năm lùng hầu lại cùng với lão giả lộ về anh Hàng Lập cũng trực tiếp hướng tới hai tòa sân lệnh trong đó mà bay đi. Khi tới nơi... Nam lũng hầu khoát tay, ba người dừng lại, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Dù mắt thường cũng nhìn thấy, ở phía trước sơn thạch được cây cối phổ xanh, cây to xuyên thẳng vào mây, hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường, tự hồ không có gì không đúng. Là nơi này, nơi này bộ giá nguyên bản không phải như vậy, là thương khôn thượng nhân lúc gần đi thi triển một loại ảo thuật, đem thông đạo che lại nên nhìn không thấy lối vào. Ta trước tiên đem huyền thuật phá đi. Nam lũng hậu nét mặt hiện ra một tì hừng phấn, nhưng trong miệng tình tao nói. Tiếp theo sau, hẳn vùng tay một cái, một khối ngọt bội màu trắng từ trong cổ tay áo bắn ra. Sau khi xoay quanh người một vòng, thì dần lại trên đỉnh đầu. Tiếng chú ngữ trầm thấp trong miệng Nam lũng hậu phát ra. hắn hài tay bắt quyết, hướng ngọc bài trên đỉnh đầu đánh ra từng đào pháp quyết nhàn sắc khác nhau. Tất cả pháp quyết chợt lóe lên, rồi lập tức bị ngọt bội hấp thu sạch sẽ. Theo sau, bạch quang phát ra cho mắt. Trên không trung, ngọc bội khẽ rung rảy phát ra âm thanh rõ ràng. Năm lụng hầu hét lớn một tiếng. Một màn lớn ánh sáng mờ màu trắng từ ngọc bội phùng ra, lao về phía trước. Phía dưới, một màn quỷ dị xuất hiện. Ánh sáng mờ màu trắng đi qua nơi nào, thì nơi đó đuôi đá, cây cối cũng giống như một bức hòa. Sau khi vặn vẹo thì hé ra. Trong ánh sáng mờ, tất cả biến mất.